các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của câu chuyện Hậu Lê du hành ký cũng có tên gọi khác là Ngũ đại thần thú của tác giả Trẻ Hoàng Nam. À, ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung à, tập số 4 của diện đọc của Định soạn. Sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên kênh truyện Định soạn cũng như trên kênh hẹp ma chúng tôi vẫn ra truyện để phục vụ quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị. Chí Dũng cẩn thận cảm nhận thêm một lần nữa Lúc này cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lập luận của Trương Phong Nếu là như vậy khẳng định âm huyệt chắc chắn ở gần đây Nếu không yêu khí và thi khí thoát ra không thể nồng đậm như vậy Hai vị quả nhiên là nhãn lực phi phạm Trí Dũng vừa nói ra suy đoán Thì từ một mảnh rừng rậm rạp có hai thân ảnh tín ra Là một già một trẻ Ánh sáng về chiều lại ở trong rừng núi Cho nên nhất thời Trương Phong Cùng trí dũng không thể nhìn rõ mặt mũi Thanh âm vừa rồi là của một người trẻ tuổi Hắn nói đoạn Tiến lại thêm mấy bước mà nói Hai vị khổ tâm dùng kế Tìm được đến đây Cũng có chỗ bị ổi hơn người Người nọ không khách khí Lời nói mang theo sự khinh bỉ Trương Phong ghẽ hừ một tiếng Kế đó liền đáp Bị ổi sao bằng các người Trốn chui trốn lùi Phải chăng ý đồ ám toán sau lưng chúng ta Ám toán ngươi, chuyện cười sao? Bạn công tử muốn giết các ngươi tùy thời có thể. Cần gì phải dùng đến mấy chiều ám toán? Người nó nói xong lại tiến lên mấy bước. Lúc này hai bên chỉ còn cách nhau không đến 10 mét. Trường phòng quan sát kỹ thì nhìn ra một người nét mặt tạm xem là khôi ngô thần sắc tự tin. Tuổi không lớn hơn hắn, nhưng trong ánh mắt của kẻ đó trường phòng nhìn ra một tiếng ngạo khí. Kẻ còn lại độ tuổi 50 dâu dưa sồm soảm. Ánh mắt mở độc giống như lâu ngày tiếp xúc vào tả khí. Không lẽ là hắn, miêu sư tương Tây? Trương Phong trong lòng thầm suy đoán, dường như nghĩ ra lai lịch của hai người này, biết bọn chúng ở đây khẳng định âm huyệt cũng cách đây không xa. Trương Phong hít một hơi rồi âm thầm bày ra tư thế phòng thủ. Chị Dũng đứng ở một bên sớm đã bị lời lẽ ngông cuồng của kẻ trẻ tuổi kia làm cho tức giận. Giờ đây thấy Trưng Phong khẩn chương bày ra tư thế phòng thủ Thì cũng lầm ở đoán ra Hai người kia tới là có ác ý Hàn cũng nắm chắc trượng gỗ ở trong tay Ánh mắt bắn ra tia lửa nhìn về phía hai người Ồ oh, các người muốn đồng thủ sao không vội không vội Người thanh niên trẻ tuổi cười nói Kế đó tiến thêm một bước bắt ấn đạo ra hành lễ Phong thái rất cốt cách Nhưng mà ánh mắt lại nhìn như kẻ bề trên nhìn xuống Người trung niên nãy giờ không nói hiện tại cũng tiến lên huyền môn Trung Hoa chúng ta có quỳ củ Nếu là đấu Pháp thì phải Quang Minh chính đại không thể đến chào hỏi cũng bỏ qua hay vì ta tên là mạnh đạt đây là người miưu tộc xin hỏi quy tín đại danh để lỡ chồng đấu pháp Nếu có lỡ tay sát hại còn biết tông môn mà đưa xác hai người trở về đống đống mạnh đạt thu quả nhìn có ghi chất Tông sư Xin chào hai vị ta tên là thiên Minh cấp bậc thiên sư là nội môn đích truyền của Thượng Thanh Phái. Hai cả này chính là mưu sư Mạnh Đạt và tiểu tử Thiên Minh của Thượng Thanh Phái. Hồi mấy do Vương Phúc nhận ra mưu kế của Trương Phong, đã lập tức phái người báo lại cho hai người Mạnh Đạt và Thiên Minh. Bởi vậy hai người đi theo lối tắt, chờ đợi ở đây từ lâu. Trương Phong thấy hai tên bại hoại của huyền môn ngoại lai nói những lời giả nhân giả nghĩa, thì không khỏi buồn nôn. Hắn trong lòng thầm vì nhổ thứ mà hai kẻ kia nói là đạo nghĩa. Ta là Trương Phong hậu đời thứ 26 của Trương Gia, cũng là đệ tử nội đạo phái. Trương Phong ướn ngực hùng hồn mà nói. Chị Dũng thấy Trương Phong hùng hồn cũng không chịu thua kém, vô ngực nói lớn. Bản thăng tên là Trí Dũng là đệ tử thiền phái Trúc Lâm có lời chào hai vị. thiên mình nghe hai người nói chỉ khẽ nhích mép cười khinh miệt. Duy chỉ có miêu sư mạnh đạt là có chút biến sắc, hay chữ nội đạo đối với hắn dường như có ấn tượng quá lớn. Người là người phái nội đạo, sư phụ của người là lão già chân toán. Miêu sư mạnh đạt lên tiếng hỏi, nhưng khi lời của hắn vừa nói ra khỏi miệng, một thân giàn đã xuất hiện trước mắt. Trương phòng vốn là như vậy, lễ nghi xong còn cứ gì để mà rông dài, với hắn đấm trước là có lợi. Mễ Ưu Mạnh Đạt có chút cả kinh, hắn không nghĩ tiểu từ trước mặt lại giàu hoạt như vậy, chỉ nói đát đánh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net